Xin chào chương vị đạo hữu đến với tiểu đêm thính phòng Tiên đạo kỳ truyền Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Nhân đạo kỳ nguyên Tác giả thân vẫn chỉ tiêm chương 92 ma tướng Bắc Linh Phù thuật với Nam Lạc mà nói Thì đó là một lĩnh vực xa lạ Có lẽ là vì cảnh giới trở tới, không thì ném sở ngộ của mình ra viết phủ văn, tạo thành một loại đặc thù nhất định. Nhưng mà từ khi tiến vào thần cảnh tới giờ, tựa hồ như đã có thể lĩnh ngội một ít nguyên lý về phương diện này. Bạc Linh đương nhiên cũng nhận được phù của Thượng Đế, nhưng mà nàng lại lộ ra cái thần tình bất quá là như vậy. Khi tình quang bao phủ trên người Nam Lạc, hắn liền cảm thấy mình tựa như có một xúc cảm ở phía chân trời, phẳng phất như ngôi sao trên trời có một loại cảm ứng, tầm khẽ độc. Lực lượng của một ngôi sao tụ tập quanh người Tùy tâm sử động, thổ nạp bất đỉnh tinh quang mông lung Thiên địa vô biển vô tận Nhưng trong lòng của tu sĩ Bất Chu Sơn Chính là trung tâm của đại địa Cũng vì lý do đó mà thiên đình được xây dựng ở đây Thiên hoàng kỷ nguyên Năm đầu tiên chúng sinh tới thiên định Chiều bái rất ít Thiên hoàng năm 2 Bài trạch gia nhập thiên định Phòng làm ưu thần Thiên hoàng năm thứ 3 Thiên định tổ kiến một đạo quân gọi là thiên binh Ngàn dạng quanh Bất Chu Sơn đều là của Tiên Đình, mà tu sĩ quanh núi lúc này đều cầm nhận được áp lực tựa như là gió mưa kéo tới. Chỉ có hai lựa chọn, một là tiến vào, hai là chạy đi thật xa, và đã vào thì sẽ trở thành thiên binh. Lần chiến chiến này bắt đầu ở dưới Bất Chu Sơn, rồi dần dần kéo ra ngoài, tạo thành một khí thế vô thiên cái địa. Nam Lạc không ngờ trận chiến đầu tiên của Tiên Đình lại chính là với hậu thổ tộc. Hơn nữa, hắn còn là người dẫn bình. Bắc Linh là người vui nhất, nói rằng tới thiên đình đúng là không nhầm, lần đầu tiên có thể dắt nhiều người đi đánh vũ tộc. Đặc ý tế mức chẳng buồn quan tâm tới những ánh mắt sát nhân phía sau. Tìm ảnh cũng ở trong đó, lần trước ở trong núi, gã không xuất thủ, tuy gã đã tới được thần cảnh, nhưng nhìn kiếm ở trong tay của Nam Lạc thì không hiểu tại sao lại lạnh cả người, cân nhắc mãi mà không quyết tâm nổi. Lần này gạo dẫn tình anh ở trong lang tộc tới Giống như những người khác Cũng nghĩ rằng sẽ dẫn người ở trong tộc đi làm nhiệm vụ chinh phạt Nào ngờ đầu là hợp bình Do Nam Lạc dẫn đầu chinh phạt thế lực đứng đầu của thiên địa vu tộc Vũ tộc tuy giải rác ở trong thiên địa Chưa ai gặp được hai vị tổ vu Ở cùng một nơi Thậm chí còn có người từng nhìn thấy tổ vu đánh nhau Nhưng dù vậy Trong lòng bọn họ đây vẫn là một thế lực mạnh nhất Lúc này thiên định có một người thiên hạ đệ nhất Thái nhất, chỉ cần là người đã tới được cảnh giới nhất định, sẽ biết được y đã bước vào thánh đảo, được gọi là thiên hạ địa nhất nhân. Chỉ tới lúc này, cũng không ai biểu hiện ra được năng lực siêu việt qua y. Còn có một người bí hiểm khác là đế tuấn. Nếu thái nhất giống như bất chu sơn, sừng sững giữa thiên địa, uy áp côn cùng, thì đế tuấn lại giống như tinh không mênh mông, không ai có thể biết được sâu cản, thần bí khó giỏ. Cho tới lúc này, điều mà mọi người biết là do Phượng Hoàng Sơn bất tử cũng bị hủy diệt Phượng Hoàng nửa bước thánh đạo vẫn lạc dưới tinh toán của đế tuấn Ngoài ra còn có lòng vương uy vọng vô thường, kiến lập long môn Cho phép các sinh linh vượt qua để đạt được thần thông vô thường Tuy vậy, lão cũng đã chết Chết trong trận đại chiến kia Kỳ lân nhai xưa nay thần bí Thường thì ít người có thể nhìn thấy kỳ lân nhai đi lại Thế nhưng sau trận chiến kia Đã có người nhìn thấy kỳ lân nhai chảy đầy tiền huyết. Một trận đại chiến bất ngờ, tam tộc diệt, thiên đình ngang trời xuất thế. Tất cả mọi việc đều khiến cho mọi người nghĩ tới đế tuấn. Vô tộc, kỳ thực nam lạc cũng chẳng quen biết gì nhiều. Gặp mặt trúc rung một lần, nói không quá một câu, lại thiếu nợ một mạng. Một huyền minh để lại cho hắn ký ức sâu sắc của bầu trời đầy tuyết. khí chất lệnh diễm vô sông và ánh mắt côi thường vạn vật. Hậu thổ Với ánh mắt lúc nào cũng ôn nhu từ ái Hình thiên lúc nào cũng hông tợn Đòi chém đầu mình Hậu nghệ sạt khí nhiễm bạch y Nam Lạc mở mắt hít sốc một hơi Rồi quát khẽ Xuất phát Thành âm của hắn không lớn Nhưng ánh mắt nhìn thấy Bắc Linh Tạo thành một lường khí dương cung bạt kiếm dưới lời nói của hắn Lại biến mất vô ảnh vô tung Có người muốn nói chuyện Thì lại nhìn thấy ánh mắt của Nam Lạc Lập tức nhớ tới chuyện gì đó Cuối cùng đành dừng lại Tìm mệnh nhờ mắt nhìn Nam Lạc Trong lòng không khỏi nhớ tới cảnh tượng trong núi ngày đó Sạt khí đoạt hôn của người này Cùng với đôi mắt băng lãnh Chẳng chút cảm tình Thấy Nam Lạc quay lại Gã vội cúi đầu bước dài về phía trước Sạt ý bị chôn thật sâu trong lòng Sợ bị Nam Lạc cảm ứng được Người khác nhìn thấy Nam Lạc Liếc qua liền vội vã tránh đi Còn Bắc Linh Thì trèo lên thần tình quái dị tới gần Qua sát hắn từ trên xuống dưới Nam Lạc mặc kệ nàng Cứ để nàng nhìn Quả nhìn một lát Bắc Linh vuốt vè mái tóc dài từ thắt lưng, nghi hoặc hỏi. Làm cách nào mà trong nháy mắt, ngươi lại có thể thay đổi nhiều như vậy? Ngươi còn hay thay đổi hơn cả ta nữa chứ? Nằm lạc thầm nghĩ, ngươi cũng biết chính mình hay thay đổi sao, không khỏi cười khẽ nói. Thả thay đổi thế nào? Không nói rõ được, chỉ cảm giác thay đổi, trở nên có sát khí. ta thích bộ dáng này. Cặp mắt vốn luôn mang theo một chút tà dị của Bắc Linh. Bộ nhiên trở nên phong tình vạn trùng <cười> Chỉ là nghĩ thông suốt một số việc mà thôi Nằm lạc nhạt nhạt cười nói Căn bản là không quan tâm Tên nhãn thần cải biến của Bắc Linh Cho dù có chút chú ý đến Thì cũng chẳng có chút kỳ quái Bởi vì nàng là người thất thường Một khắc trước có thể vô cùng An tính nhưng một khắc sau Lại trở nên thị huyết tiên cuồng Lúc trở mặt tuyệt đối không phải là người khác Có thể dự liệu được Nói một chút Nghĩ thông suốt là cái gì Bạc Linh lúc này giống như một nữ tử tò mò Mắt đầy hưng phấn Đàm lạc nhìn qua đội quân thiên đình bay trên trời Có cảm giác hư huyễn nói Cũng không có gì Chỉ là đột nhiên Nghĩ tới việc trên đời này không hề có đột nhiên thích Cũng không có đột nhiên hận Người khác có ân với mình Đương nhiên là khắc sâu trong lòng Nhưng nếu người khác muốn mạo mình Thì không phải dùng mạo và đối mới được Bạc Linh nắm một đám tóc đen Dùng ngọn tóc khẽ xóa chứ cầm trắng mút Kiếng đầu suy nghĩ một lát Có chút không hài lòng nói Người khác đổi mệnh với người Thì ngươi sẽ đổi à Ngày mai ta bắt một con kiến tới đổi với ngươi Thì mạng của ngươi hẳn là của ta rồi Nói xong Nàng tỏ ra đặc ý với suy nghĩ của mình Cầm đám tóc đèn lắc lắc <cười> Nào có việc tiệt nghi như thế Mạng ta là do phủ mẫu ban cho Thân nhân tưởng niệm Vô giá Mạng nào cũng không đổi nam Lạc nhìn bộ dáng của Bắc Linh cười khẽ Nhưng sau khi dứt lời Thì mặt hiện lên vẻ kiên quyết Có cảm giác như đỉnh núi đứng trong gió Cho dù thiên địa biến thiên Nhưng mưa xà gió táp cũng không hề dao động Sau khi nói xong Trong lòng xuất hiện cảm giác khó tả Lên lập lại một lần nữa Người nào cũng không được Bắc Linh nghe được lời của Nam Lạc Mặt hơi nghiêng một cái kẽ cười nói Ta thích lời này Người nào cũng không được Dù có là đế tuấn Nàng gọi thẳng tên Đế Tuấn Không có một chút cảm giác khó chịu nào Khiến cho một số người còn chưa rời đi Ngạc nhiên quay lại nhìn Nàng đắc ý ngầm đầu nhìn ngược lại Sát khí đằng đằng Mái tộc đen dài tới thắt lưng phất phơ trong gió Kỳ thực Nam Lạc không muốn đại chiến Với hậu tổ bộ tộc Nơi đó không những có nhân tộc Mà cả hậu thổ nương nương và khoa phụ Cùng với những người khác Luôn luôn dùng lời lẽ tương đối với Nam Lạc Nhưng không đi không được Dù hắn không đi thiên đình cũng sẽ phải trinh phạt Hậu thổ tộc dưới bất chú Sơn Không trinh phạt thì mặt mũi của thiên đình sẽ để đi đâu Thì Thoảng cũng nghĩ Nếu như mình bỏ đi Đề Tuấn sẽ bắt lại về sao Năm Lạc không thể chắc chắn được Còn Thái Nhất thì sao Nếu như mình đi thì y sẽ như thế nào giận dữ đánh hỗn lộn chung Chấn động hồng hoang để chôn vùi mình sao Rồi sẽ thuận tay xóa rối nhân tộc Điều này làm cho Năm Lạc không dám chắc Mình không đi thì cũng chỉ là loại dâu ria Có cũng được, không có cũng chẳng sao Nhưng nếu mà mình rời đi Thì nhất định thiên đình sẽ nổi giật Hậu thổ bồ tộc vẫn giống như trước đây Giống như cái người tên hậu thổ vậy An tĩnh, bình hòa Khối đá xanh có hai chữ hậu thổ Khắc ở trên đó Vẫn cứ vô cùng rõ ràng Chỉ là so với lúc trước đó Thì bây giờ Nam Lạc đã không có cảm giác Gần đầu ngưỡng vọng mà thôi Từ xa nhìn thấy khoa phủ có vóc người cực cao đứng ở trên bầu trời của hậu thổ tộc, hiền nhiên mấy ngàn người trùng trùng điệp điệp. đang đằng sát khí của thiên tình đã kinh động tư y. Nam Lạc cũng không nghĩ tới việc có thể giấu được tổ vu tọa chấn hậu thổ tộc, nên không hề có ý tập kích bất ngờ. Tinh phù của tác dụng chính là ngăn cản một lần công kích, cũng với việc mượn lực lượng của chú thiên tình đấu và kết thành tinh trận. Các vị tới vì hậu thổ bộ tộc ta ưu, Khoa phụ đơn thần, đứng ở trong hư không Mộc trượng đen kịt như bản Long Thân thể cao lớn mặc áo bào đen Có vẻ vô cùng bình tĩnh Đối với nhiều người với ý đồ bất thiện như vậy Mà y vẫn không có một chút sợ hãi Nhãn thần của y nhìn về phía mọi người Thự hồ như không nhìn thấy Nam Lạc đứng ở vị trí đầu lĩnh Không đợi Nam Lạc trả lời Bạc lĩnh đã bước về phía trước một bước Lại lùng nói phu tộc coi thường thiên đình Thượng đế lệnh cho bọn ta trinh phạt Bây giờ cho các ngươi một cơ hội sau cùng, người có thể chọn thuần phục hoặc là tuận diệt. Nàng mặc một bộ váy áo màu hồng, tựa như có màu máu tươi chảy ra, một mái tóc dài thì thất lưng bay muối trong gió, lời nói đằng đẳng sát khí, khuôn mặt tinh xảo thập phần bà tính. Khoa phủ vẫn bật biến, thành âm giống như trước, văng phẳng ôn hòa. Người là ai? Bác Linh nghe xong cười khốc khích, khẽ ngầm đầu, nhãn thần cao cao tại thượng, lớn tiếng nói. Ngươi nghe cho kỹ này, ta là đệ nhất ma tướng, tọa hạ của trinh phạt Đại Nguyên soái tên đỉnh đệ nhất tinh quân, Bắc Linh. Mắt của khoa phụ lóe sáng, trên người Bắc Linh đột nhiên toát ra một nước quang mang bao phủ toàn thân, sắp mặt lạnh thêm vài phần, hiển nhiên nàng cực kỳ phẫn nộ về việc người khác cố tình nhìn nguyên thân của mình. Nam Lạc vốn không muốn đối mặt với khoa phụ, Bắc Linh nhân việc này hiển nhiên là vô cùng tốt, không nghĩ tới việc Bắc Linh lại đường hoàng nói như vậy lại mình ra, khiến cho hắn không thể không đối mặt. Khoa phụ không nhìn được nguyên thân của Bắc Linh, cô không lưu tâm. Sau lưng ý có tổ vu 12 vị tổ vu cho dù là ai cũng phải suy nghĩ một chút về phân lượng của mình. Thực tế là sự biến ảo khôn lường, không nghĩ tới có ngày này. Người giới thiên đình đi, vù tộc vẫn có thể che chở cho nhân tộc được. Thành âm của khoa phụ trầm bồn có vẻ như cực kỳ có trọng lượng. Chàng diện nhất thời ăn tính lại, Tất cả mọi người nhìn Nam Lạc Ngay cả Bắc Linh muốn nói gì đó cũng im lặng xuống Vốn là tới trinh phạt Thì lúc này đột nhiên lại hóa thành chiêu hàng Hơn nữa phe mình còn bị đối phương chiêu hàng Về mặt người khác lộ ra dáng vẻ tươi cười xếp làm trò Nam Lạc khẽ cúi đầu im lặng như đá xanh Không ai biết rõ Lúc này hắn đang suy nghĩ cái gì Qua một lát Chỉ nghe hắn thở dài nói Ta không đại biểu cho nhân tộc được Người cũng không đại biểu cho vũ tộc được Đắc tội Lời của Nam Lạc vừa dứt, Bác Linh đã nhanh chóng lớn tiếng nói: "Hậu thổ có tường thiên đình, Giàn ngoan mất linh, bắt lại cho ta." Tộc đèn bày múa Quần áo huyết hồng phiêu động, sát khí đằng đằng. Mọi người sững sốt, tự hồ có chút ngoài ý muốn, không ngờ rằng kết quả sẽ là như vậy. Ngày được mệnh lệnh đầy sát khí của Bắc Linh, nhưng mọi người ai cũng đứng yên, không hẹn mà cùng nhìn về phía Nam Lạc. Dù sao lúc này, hắn mới là người lĩnh quân, tuy ở trong lòng người khác không phục, Nhưng nếu đã nhập thiên đình, thì nhất định phải nghe thông bệnh lệnh của Thượng Đế. Nam Lạc vẫn cứ lỏng thình, Bạc Linh sát khí đằng đằng quay đầu nhìn bốn phía lại đồng nói Sao? dám cãi lời Thượng Đế à? Thượng Đế đã nói rồi, nếu có người không theo, giết bất luận tội. Bây giờ vụ tộc coi thường thiên đình ta, các người chỉ nghĩ xem cuộc vui. Bây giờ chúng ta trở lại để xem các người sẽ phải gánh trách nhiệm hay là chúng ta. Những lời này của Bắc Linh khiến cho bọn họ lập tức gặp khó. Nam Lạc lĩnh quân chỉ là danh, ai cũng biết điều này, người có thể sai khiến bọn họ vẫn là họ mà thôi, người lĩnh quân cho dù là ai cũng giống như Nam Lạc mà thôi, nhưng mà sau lưng Nam Lạc còn có một bác linh. Cái này có lẽ là do đế Tuấn cố an bài, cho thế giới khác này, chúng tiến mới hiểu vì sao Đế Tuấn lại đến Nam Lạc đi. Nếu là những người khác, thì sau khi ra lệnh nhân mã của y sẽ động, nhưng nếu người khác đứng yên, thì nhân mã của y sẽ tổn thất thảm trọng. Chính như vậy, năm lạc mới là người tốt nhất Tất cả lấy mắt nhìn nhau Khẽ gật đầu Lúc này bác linh chỉ và khoa phụ đứng ở trên không trung Lạnh lùng nói Giết hắn Ai dám, ai dám động tới vũ tộc Khoa phụ trưởng mắt Mộc trượng được dơ lên Trong nháy mắt gió thổi mây phun Khí sông vân tiêu, vô số sát khí Ngưng ở dưới chân y Tạo thành một đám mây đen Ta bạc linh lạnh lùng đáp Một đào hồng ngải như máu lưa tới Thần hình của Bắc Linh động Đời quần sau lưng của nàng tựa như cũng bị dẫn dắt theo nàng vậy Tràn lên như thủy chiều Yêu khí, pháp thuật, pháp bảo Hư không lấp lánh vô số quang mang Người có thể thấy qua phụ xuất thủ cực yến Thấy hình thiên xuất thủ lại rất nhiều Nhưng khoa phủ lại có danh địa nhất nhân dưới phu tổ Một trong những nguyên nhân Là vì y là người đầu tiên tấn chức làm đại vũ Thực lực là do người ngoài dựa vào thái độ Của các vị đại vũ khác đối với y mà khoán đoán Thực lực của khoa phụ tuyệt đối có thể xếp vào tiền tam hắc mộc trường ở giữa hư không Khoa phụ hét lớn một tiếng Thân hình cả người hóa thành một cự nhân trống trời Đại thủ chụp tới Bắc Linh Hư không ngừng kết Có thể cảm giác được Bắc Linh ngưng lại một khắc Nhưng mà cái bàn tay của khoa phụ chạm tới nàng thì lại biến mất Tay của khoa phụ cũng không ngưng lại Nhắm thẳng tới trận danh của thiên đình Cự thủ hạ xuống Lúc nắm lên đã có hai người bị bắt lại Từng người ra sức dãy ruộng nhưng giống như kiến cảng cắn cây, không thể thoát được. Vô số pháp thuật đáp xuống người của khoa phụ, nổi trên người của y như pháo hoa, thế nhưng lại chẳng thể khiến y chịu tổn thương một chút nào. Không chờ người khác cứu viện, cái miệng khổng lồ của khoa phụ mở ra, nhét hai người vào trong đó. Chỉ nhai hai ba cái đã nuốt xuống, máu tành biêu hãn, khiến cho hình tượng ôn hòa, ổn trọng tiên cậy của khoa phụ biến mất, nằm lạc có cảm giác như đắc nằm mơ. Hắn biết đây là pháp tượng thiên địa, cũng biết ăn thịt người là thôn phệ thiên địa, ngay khi khoa phụ dính pháp thuật này thì lập tức hiểu pháp tượng thiên địa của mình còn kém xa y. Đây mới đúng là pháp tượng thiên địa, thân thể thật lớn, mặc cho pháp bảo pháp thuật đánh lên người cũng chỉ như gió mát phảng phất qua, không thể khiến cho y bị thương. Từ khi nghe độc thuyết pháp tiên cảnh, Thân cảnh, đạo cảnh thì hắn lập tức nghĩ hậu nghệ và hình thiên cũng là thần cảnh, nhưng bọn họ cao minh hơn những thần cảnh khác nhiều lắm. Trong lòng lập tức hiểu được Dù là cùng cảnh giới Thì thực lực cũng là môn hình vạn trả Nam Lạc biết khoa phụ chưa bước vào đạo cảnh Nhưng dù là thần cảnh đỉnh phong Cũng khiến cho rất nhiều người có cảm giác thúc thủ vô sách Thần thông của vũ tộc quả nhiên là lợi hại Hạc mộc trượng trong tay của khoa phụ đảo qua Thế mà không ai có thể ẩn đuộn được Từng người đứng ngầy ngốc Giống như không có một chút năng lực kháng cự nào Một lớp thanh quang từ người của bọn họ bốc lên Giữ hắc mộc trượng lại Khoa phụ có chút kinh ngạc, để như trượng hạ xuống, lần này có rất nhiều người hóa thành phấn mặt Mấy ngàn người ở chấp mặt khoa phụ, cười như là kẻ yếu không sức phản kháng Đây là thực lực của việc tu luyện một thần thông mạnh mẽ tới đỉnh phong ra sao Nam Lạc không khỏi nghĩ như vậy chương 93, đền đáp 3.000 tính mạng Đột nhiên Nam Lạc phát hiện ra mình tới trinh phạt hậu thổ tộc, không khác gì là đi chịu chết cả Chỉ một khoa phụ đã khiến cho đạo thiên quân đầu tiên Của thiên đình Có cảm giác thúc thủ vô sách rồi Loại chiến đấu này không phải chỉ dựa vào nhân số Là có thể giải quyết được Tuy tiên thiên và thần cảnh chỉ kém một tầng Nhưng vô số pháp thuật của thiên binh Đánh vào người khoa phụ Giống như là hoa tuyết vậy Hoàng Mang sạc rỡ Nhìn thì đẹp nhưng không có một chút tổn thương nào Thần thông của vũ tộc và phương pháp tinh luyện kia Quả nhiên là thiên địa nhất tuyệt Thân thể lại có thể cường đại tới như vậy Vạc Linh bỗng nhiên hiện ra trước mặt Nam Lạc, khuôn mặt tinh xảo tràn đầy hứng phấn, con người đã nhiễm lên một màu đỏ máu. Đỉnh cấp đại vú quá nhất lợi hại, để xem Vệ Linh đại pháp của ta có thể phá pháp tự tin địa của hắn hay không. Nàng không chớ Nam Lạc mở miệng, ta lại hóa thành một đạo huyết ảnh ẩn vào trong hư không. Huyết ảnh cũng không phải là lần trốn vô hình, mà là giống như ảnh ngược trong nước, xuyên toa trong không trung biến ảo vô thường, chỉ trong trước mắt đã như một tấm lụa đỏ tầm nước. Lập lòe xung quanh khoa phủ Ngay khi Bắc linh cuốn lên Thì những người khác đã lập tức phần tán Pháp thuật dường như bị ảnh hưởng của khoa phủ Mà trở nên chậm chạp Làn suất chính này của thiên đình Trên ý nghĩa chân chính Là lần đầu tiên tỏ thay độ Với những người không thuần phục Những người sớm đã lên thiên đình Chẳng ai có thú vị cao cả Bước vào thần cảnh cực ít Đại bộ phận vẫn còn ở tiên thiên đình phong Hầu hết là tới tới những bộ tộc tu hài nhựa dưới chân bất Chu sơn. Còn có một số là vì muốn xem. Sớm nhập thêm đình có thể thu được chỗ tốt gì. Còn có một số người, dù tiến vào thần cảnh, nhưng lại chẳng có thần thốc lợi hại gì cả. Sức chiến đấu kém xa so với khoa phụ. Kết pháp trận Tìm mệnh nhìn thấy những người của mình không làm gì được khoa phụ, thì đột nhiên nhớ tới pháp trận khi trước. Gã ai chưa từng chiến đấu với vũ tộc đại vũ, lần trước cũng chỉ nhìn Nam lạc chiến hai đại vũ. Rồi ép họ rút lui Sau đó thì lập tức so sánh mình với Nam Lạc liền nghĩ rằng dù vũ tộc lợi hại Nhưng mình có lẽ cũng không kém đại vũ là bao nhiêu lúc này đối diện với đại vũ Mới cảm giác được thần thông của đại vũ Uy lực tuyệt luôn Dùng thân thể chống pháp bảo Điều này khiến gã sinh ra một cảm giác vô lực Lời của gã vừa mới dứt Thì người khác đã khôi phục tinh thần Một lớp tinh quang bốc lên trên người của bọn họ Trận pháp hình thành Trận pháp này cũng không phức tạp Ngược lại còn hết sức đơn giản Công dụng chỉ có một Đó là tập trung sức mạnh của mọi người lại Trận pháp mà quá phức tạp Thì cũng không thể nào cấu thành cho khoảnh khắc được Chỉ thấy người ở trên trời Tỏa ra tinh quang Kết thành một tấm lưới màu lam Bao phủ lấy khoa phủ ngay khi lưới được kết thành Thì Bắc Linh lập tức tiểu thất Một lần nữa xuất hiện ở bên cạnh Nam Lạc Chỉ nghe nàng khẽ hử một tiếng nói Muốn nhốt cả ta ở trong luôn Nhưng người này chẳng có một ai là tốt lành. Nam Lạc không chút biểu tình, chỉ lặng lặng nhìn, Nàng cũng chẳng quan tâm. chỉ lầm bầm nói, Nhất định nếu có cơ hội, Thì sẽ thôn vệ linh khí của họ. Nhìn khoa phủ bị pháp trận bao phủ, Trong lòng thầm nghĩ, Nếu người khác dùng pháp trận đối phó với mình, Thì nhất định, Mình sẽ không để bị vây khốn, Mà sẽ ẩn độn, Sau đó mới chém giết từng người một. Đúng lúc này, Khoa phủ cầm hắc mộc trượng cắm xuống, mây trên bầu trời Lấy trượng làm trung tâm, ôn ôn kéo tới bao phủ giữa gã và những người kia. Nam Lạc đứng yên bất động, bác lính quay đầu nhìn hắn, sau đó vuốt mái tóc đen cười khẽ. Mây càng lúc càng dày, giống như mực như nước. Cuồn cuộn kéo tới, tiếng tiếng ấm ầm gầm giống từ trong mây chuyển ra. Trong bao lâu, một thanh ngầm từ trong đám mây đen như mực kia chuyển ra. Nam Lạc, người lại chỉ nhìn bọn ta gặp nguy mà không ra tay, Để xem tất bản giao thế nào với Thượng Đế Sau đó một đạo bạch quang bay ra Từ trong mây đen Nhằm về phía xa độn đi Bạc Linh nghe được lời người này Còn mắt khẽ nhú Một đám hiếp quang lưu chuyển Quay đầu nhìn Nam Lạc Lại phát hiện ra hắn đã không còn tạm tích Đường một tiếng Một kiếm ngân từ phía xa chuyển tới Bắc Linh còn đang ngẫm Xem Nam Lạc biến mất từ lúc nào Thì nghe được tiếng ngầm Quay đầu nhìn về phía kia Kinh ngạc nhìn Chỉ thấy một thi thể bị chén thành hai đoạn Từ trong không trùng rớt xuống Tiền huyết rơi đầy trời Còn Nam Lạc đã thản nhiên xuất hiện ở bên cạnh nàng Thần thái trong mắt Bắc Linh đưa truyền Nhìn Nam Lạc nói Ta mới chỉ muốn giết hắn Thế mà người đã ra tay rồi Nam Lạc cười nhạt Khi mây đèn tiêu tán Khoa phụ đã hiện thân Vẫn cầm hắc mộc trượng ở trên tay Chầm mồn tự nhiên đứng trên không Không chút lệ khí, sát khí nào Quên bản mấy ngàn người kia Vậy mà lại bị tiêu thất hết Tuy nhiên Nam Lạc chẳng hề có chút kinh ngạc, chỉ lặng lặng nhìn, không hề nhìn rách được chút tâm tư nào từ mặt của hắn. Vẫn là câu nói kìa, trên người của người có nửa giọt của vu huyết, coi như là bán vũ tộc nhân. Rời thiết đỉnh đi, vu tộc có thể hộ cho người bình an. Quả phụ vẫn giống như thường ngày, chầm mồn ôn hòa. Ta muốn rời thiên đỉnh, nhưng lại là không thể làm như thế được. Có lẽ người còn chưa biết ta đã giết chiếu miên, ta với người coi như đã đánh một trận. Lần này tặng ngươi một phần lễ vật Tương lai, nếu lại đến nữa, thì nói chuyện sẽ bằng binh đau. Nam Lạc lặng lặng nói, giấc lời cũng chẳng quan tâm tới Bắc Linh chỉ kéo tay nàng biến mất trong ngư không. Khoa phụ lặng lặng đứng một lúc lâu, từ xa nhìn lại, dường như đã hòa là một với bầu trời. Nam Lạc kéo tay Bắc Linh, nhưng không lập tức trở lại thiên đình, mà dừng ở trên mọi ngọn núi, lặng lặng đứng nhìn về phía chân trời. Bắc Linh... Giờ cái tay bị Nam Lạc nắm lên, đưa mắt nhìn, cánh tay nhỏ bé thòn thòn trắng như bạch ngọc, không chút tì vết, gần như là trồng suốt. Nàng khẽ nhăn đôi mì thành tú, tựa như đang cảm thụ xem cánh tay kia có gì khác thường không. Xem tay mình rồi, lại nhìn tay của Nam Lạc, rồi lại nhìn hắn. Một lúc lâu sau, mới đưa tay trở lại trong tay áo màu láp nhạt. Nàng chẳng quan tâm xem Nam Lạc đang suy nghĩ chuyện gì, tự hồ còn có chút tức giận nói. Ta không có hỏi xem khoa phủ ăn những người đó như thế nào, thì người đã kéo ta đi rồi. Lần này thì tốt rồi, không cách nào biết được. Nam Lạc quay đầu lại nhìn cười nói. Không phải là bị ăn. Những người đó đều bị hắn luyện vào trong mây đen. Đám mây đen đó chính là hấp bào trên người hắn. Người có thể nhìn thấy rõ được mây đen? Bắc Linh có chút kinh ngạc hỏi. Chính nàng lúc đó giống tật lực, cũng không thể nhìn thấu mây đen, nên không khỏi kinh ngạc với Nam Lạc. Ta có một kính, có thể chiếu thiên địa cạn khôn Quan sát đại thế giới Giám thiên tinh quân, tuyệt không phải là hư danh Nam Lạc thản nhiên cười Bạc lình nhìn hắn một lúc Nhưng không nói gì về tấm gương kia Mà chỉ nói Người giết người thiên đình chẳng lẽ không định đi về sao Nam Lạc đứng yên không đáp Nàng đang định tiếp tục nói Không về cũng tốt Từ nay trở đi, chúng ta sẽ lang bạt Trong hồng hoang Ta thấy không cần bao lâu Nhất định nổi danh chấn động hồng hoang Thiên đình Nhất định phải quay về Nam Lạc nhìn lên thừa dài nói Vậy vì sao ngươi còn làm như vậy? Bạc linh nghi hoạc khỏi Tọc đèn dài thế thất lương phiêu tán Trong gió, mặt trời không biết từ lúc nào Đã ngả về tay Thiên địa dường như biên nhuộm thành màu đỏ Có một số việc không nói rõ được Bất luận là một người có tu luyện như thế nào Tâm tình có bình tĩnh ra sao Cũng có một số việc không thể nào khống chế được Đàm lạc quay đầu nhãn thần phiểu hốt nói Không chờ Bắc linh Hắn nói thêm Đi thôi về thiên đình phụng mảnh rất lời liền biến mất trong không gian Tay của Bắc linh trong ống tay áo Màu lam nhạc khẽ động Người lại đứng yên Giờ cánh tay bị Nam lạc nắm qua Nhìn lên ngắm nghĩa Vặt trời chiếu lên tay ngọc nhuộm thêm một lớp đỏ ẩn Một cơn gió thổi tới mái tóc đèn của nàng bay lên không trung Rồi sau đó biến mất Trong thiên đình nam Lạc và Bắc Linh đứng lặng lặng trong tinh thần điền Đề Tuấn mỉm cười nhìn Nam Lạc Thái Nhất nhìn nhìn hắn từ đầu tới chân Thái Nhất ta lại nhìn nhầm Không gờ tiên tổ từ người còn có loại quyết đoán này Dùng thiên binh như ân tình để tặng Còn có can đảm trở về Người cảm thấy Thái Nhất ta sẽ không giết người sao Việc mà Nam Lạc làm Chỉ vừa về tới đã bị đế Tuấn và Thái Nhất biết được Có lẽ trong quá trình chiến đấu Hai người bọn họ đã biết được đại khái Thái Nhất nói xong, lời cuối cùng tùy âm lượng chẳng tăng cao, nhưng lại có cảm giác áp lực như sơn ập tới. Trong lòng của Bắc Linh căng thẳng, pháp lực tiên cuồng lưu truyền quanh thân, tọc đèn bày múa. Nàng đứng ở bên cạnh Nam Lạc không chút nhúc nhích, giờ cái cổ trắng gần lên, không chút sợ hãi. Nam Lạc nói, không dám, bọn họ chẳng qua là không địch được đối phương mà bị giết chết mà thôi. Vậy thì mệnh thì sao? Rõ ràng là hắn bị người nhất kiếm lưỡng đoạn, Đinh Hoàng chắp tay sau lưng, đứng ở trước mặt Nam Lạc. Pháp bảo màu vàng đất truyền tới một áp lực cường liệt. Hắn có một người em trai, hơn 10 năm trước giết vô số tộc nhân của ta, bị ta chém giết. Cừu này hắn tất nhiên muốn báo, cho nên ta giết hắn. Nam Lạc lặng lặng nói, không tỏ ra vẻ khiếp nhược. Đê Tuấn vẫn ngồi im, lặng lặng lắng nghe, tựa hồ như cân nhắc vấn đề, căn bản không lưu tâm tới thái nhất hỏi Nam Lạc. Bây giờ nếu ta ra lệnh cho người đi chém khoa vụ Lấy đầu hắn về gặp ta Người có làm được không? Thầy nhất xoay người đi vài bước Đưa lưng về phía Nam Lạc nói Đồng Hoàng quá coi trọng Nam Lạc rồi Nam Lạc tu đạo bất quá 20 năm Làm sao có thể chạm được tỉnh cấp đại phu Nam Lạc mỉm cười nói Bộ giáo của Nam Lạc Khiến cho bác linh rất kinh ngạc Lúc này hắn có chuyển biến Nghiến trời lạch đất Cho dù là so với lúc chưa quay về thiên đình cũng có biến hóa cực lớn. Lúc này, nàng bỗng nhiên phát hiện ra mấy ngày này hắn vẫn liên tục thay đổi. Bây giờ ở trước mặt thượng đế và đông hoàng vẫn cứ tự nhiên, không chút yếu thế. Đông hoàng thay nhất cười lớn, người lại nói: "Khoa phụ tuy là đệ nhất đại vu, nhưng thần thông của ngươi cũng không yếu, nếu dùng hết thủ đoạn, vị thất đại yếu hơn, sau này chưa chắc đã không thể chém giết y, tính mạng của khoa phụ giao trông ngươi rồi." Nam Lạc vội đáp lời Biết là mạng mình đã được an toàn đang lúc cáo từ lui ra Thì Đê Tuấn lại nói Tiên đình ta mới thành lập Không phải là người nào cũng có thể vào Bọn họ chết thì chết rồi Nhưng uy danh của Tiên đình tuyệt không thể tổn hại Người nói xem Tiên đình giờ phải làm gì Đê Tuấn mặc chu thiên bào Mắt như trời đêm Lặng lặng nói Thế những Nam Lạc lại cảm nhận được sát khí lẫm liệt Đột nhiên hắn cảm thấy Đê Tuấn còn đáng sợ hơn cả thái nhất Ngày tứ trong lời của y thì dường như đã biết những người ở thiên đỉnh chẳng qua chỉ là để cho đủ số. Hơn nữa không có nhân vật nào lợi hại cho nên mới phát đánh hậu thổ tộc một chẳng. Tùy đế tuấn thay nhất không vừa mắt với những người này thế nhưng đây lại là đại diện cho thiên đỉnh. Trong thiên địa không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào. Nghe câu hỏi này của y, Nam lạc thầm nghĩ nơi nào mình còn phải đi hậu thổ tộc một chuyến. Dễ nghe là vì bộ mặt của thiên đỉnh. Khó nghe là đi chịu chết Cũng là để giải thích cho việc chém giết tư mệnh của hắn Nam Lạc cúi đầu nói Nam Lạc không biết tùy theo Thượng Đế giải khiến Người yên tâm Người trong thiên hạ bây giờ thấy thế nào về sau Cũng sẽ thay đổi thôi Ta cũng không để cho ngươi một mình đi chám khoa phủ đầu Hậu thổ tộc đã rút lui sau khi người đi rồi Từ hôm nay trở đi Người sẽ đi theo Đông Hoàng Mở to mắt nhìn là được Một hậu thổ tộc nhỏ nhỏ thì tính là gì? Thiên đình mới thành lập, còn thiếu thần thú kéo xe, chân lòng thật là thích hợp lắm. Thái nhất cười to, khí phách lẫm liệt. Trong lòng của Nam Lạc kinh hãi, đề tuấn lại muốn bắt chín con chân lòng thì kéo xe. Đây là thủ bút thật lớn tới mức nào? Nếu thực sự làm như vậy, thì thiên địa hẳn sẽ chấn động. Lòng cùng nằm đó, uy thế cỡ nào, tùy lòng vườn đã vẫn lạc, Nhưng vẫn còn rất nhiều long tử, chân lòng được truyền thừa không ít Nhờ nghĩ là muốn dùng tới tận 9 con chân lòng thì kéo xe Cô chiến xe đó kinh khủng tới mức nào, thù đạn đó kinh khủng ra sao Trong lòng của Nam Lạc kinh ngạc vạn phân Nhưng mặt thì không thay đổi, chỉ sướng suốt vài giây rồi đáp lại thật nhanh Hắn đã hiểu, lúc này mới có như là hành động của thiên đình Trận chiến với vu tộc theo Nam Lạc suy đoán Thì đó là cảnh cáo đối với những người tới thiên đình cống hiến Còn muốn thử xem thế lực đứng đầu trong thiên địa này có thay đổi ra sao Còn sinh mệnh của những người kia Đê Tuấn và Thái Nhất Từ đầu đã chẳng quan tâm rồi Nam Lạc không hiểu tu vi cỡ nào Mới có thể khiến cho bọn họ quan tâm Chẳng lẽ cứ phải như yêu thần Bạch Trạch sao Thế nhưng Bạch Trạch ở đâu Thì Nam Lạc lại chẳng biết Từ lúc Bạch Trạch tới thiên đình Thì Nam Lạc cũng không được gặp mặt gã Rời khỏi tinh thần điền Nam Lạc nhìn Bác Linh hỏi Vì sao ngươi còn theo ta về thiên đình Phải biết rằng ta nhìn những người kia Bị khóa phụ giết Còn chém ti mạnh Rất có thể khó mà giữ mạng được Vì sao ngươi lại muốn cùng ta trở về Lúc đó ta đi trước Là để có lý do cho ngươi bỏ đi Không ngờ ngươi lại trở về Tại sao Không có gì Lúc trước ta đã nói muốn tới thiên đình chơi Bây giờ còn chơi chứ đủ nữa Bạc linh cười hỷ hỷ nói Thế thường đế muốn phòng ngươi làm tinh quân Vì sao ngươi lại không đáp ứng Làm tinh quân có gì hay Làm rồi thì sẽ không thể chạy được Làm thù họa của ngươi tốt hơn Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi Nam Lạc cười Không quan tâm tới nàng nữa Tư tưởng của nàng hết sức quái gì Hắn không hiểu được, cũng chẳng muốn hiểu hai người bọn họ đứng trước cửa sân Của thiên đình nhìn bầu trời đầy sao Tóc đen của Bắc Linh phiều tán trong gió Lúc này nàng mặc một bộ bạch y Thập vấn linh hoạt kỳ ảo Không nghĩ tới Chẳng có chuyện gì xảy ra cả Trước đây hẳn là người đã đoán được kết quả này rồi phải không? Bắc Linh vừa cười vừa nói Trong thiên địa này Đại thần thông giả vô số Sao tới lượt một nhân loại tu đạo 20 năm Trở thành thiên đình đệ nhất tinh quần chứ? chỉ nhưng mà Những người đó không tới mà thôi Dù có một vài yêu vương tới Cũng nào vào được pháp nhãn của Đông Hoàng và Thượng Đế Còn có một số người Bị đại năng ở trong tộc họ phái tới Chỉ qua loa mà thôi Còn chưa sẵn sàng góp sức cho thiên đình Để những người này đi trinh phạt vu tộc Chỉ sợ là để thử thái độ của vu tộc Với thiên đình thôi Nam Lạc đứng ở trên đỉnh Bất Chú Sơn Nhìn xuống thiên địa Cho tới tận lúc này Hắn mới phát hiện ra mình Cũng có thể nhìn thấu được rất nhiều chuyện Vầng tràng khuyết hiện lên trên chân trời Khiến thân hình của Nam Lạc và Bắc Linh Trở nên mông lung Không rõ Từ xa nhìn lại Thân ảnh của bọn họ kéo dài Phẳng phất như đã ra hòa cùng một chỗ Đêm này Nam Lạc và Bắc Linh nói rất nhiều Hàn vốn không phải là người giỏi nói chuyện Nhưng không biết là bị hoàn cảnh ảnh hưởng Hay là tâm tình ảnh hưởng Mà lại đem chuyện từ nhỏ tới lớn của mình kể rất một lượt Từ việc bị Tàm Thế Tử bắt Ở trên không trùng thì xuất hiện cảm giác mộng ảo Xỉ nhục và tuyệt vọng ở trong lồng giam Cùng với vui mừng sau khi bị gió thổi rơi vào ra ngoài Cuộc sống trọng đối khi đi cùng với dương lực đại tiên Tất cả những sự việc ở bên trong bất tử cung Rồi khô tọa 6 năm ở trong thách cực cung Hay trở thành một đệ tử ký danh Tất cả những chuyện này Nam Lạc chưa bao giờ nói với những người khác Kể cả là dương bình tộc Cũng không nói Dù là giảng một số thứ gì đó Cũng chỉ nói tới một số kinh nghiệm và hiểu biết mà thôi Bạc linh an tĩnh lắng nghe Thời khắc này Nàng chẳng có chút mà tính khát máu yêu dị nào Mà chỉ có linh động, kỳ ảo cũng an tính Nàng cũng không nói câu nào Chỉ ngần đầu nhìn Nam Lạc Trong mắt lé lên những tia sáng kỳ lạ nam Lạc nói xong, lập tức cảm thấy trong lòng thanh tàn, rồi nhưng ngại hối hận, khẩn trường nói thêm. Những thứ này người đừng nói với ai. Lời vừa dứt thì lại càng hối hận hơn. Dựa vào tính cách của nàng, không có chút thiếu kỳ nào thì chớp mắt sẽ quên. Nhưng nếu nói như thế, thì chỉ e rằng nàng sẽ nhớ kỹ, thành ra câu của mình hẳn là vô dụng rồi. Hơn nữa, dù nàng có nói chuyện, thì có ai là nguyện ý nghe chuyện của mình đâu. Nhưng Bắc Linh lại vui vẻ cười, gật đầu nói. Ừ, ta sẽ không kể với ai đâu Nhận thần của nàng Khiến cho Nam Lạc cảm thấy kỳ quái Không khỏi quay đầu đi chỗ khác Không dám nhìn nàng thêm nữa chương 94 Thái âm tình Lòng cung trong thiên địa Luôn ở một địa vị siêu nhiên Bởi vì ở đó có một lòng môn không nơi nào không biết Khiến rất nhiều người có được cơ hội Sở hữu thần thông của Long tộc Nhưng người đó đều tự cho mình là người của Long cung Dù là không được lòng cung thừa nhận Nhưng những người khác cũng sẽ quy là một mạch của Long Cung Từ sau khi Long Vương vẫn lạc trong trận chiến đó Long Tộc liền lâm vào hoàn cảnh như rắn mất đầu Cũng bởi vì không có mấy người tranh chức Long Cung Chủ Cho nên Thái tử Long Uyên trở thành Cung Chủ Bật quá những người có được truyền thừa thần thông của Long Tộc Mà không phải là Long Tộc chính tông Vẫn không hề nghe thông mệnh của Cung Chủ Lúc Đông Hoàng thay nhất đến Long Uyên vội đi ra hỏi nguyên nhân tới Ngôn từ hiền lộ khách khí Đường Hoàng Nhưng lại có cảm giác lực bất tỏng tâm Nằm lạc chưa từng gặp Long Uyên năm đó tới Đưa thiếp thì hắn cũng chưa đi vào được cửa Nhìn người trẻ tuổi anh Tuấn Ở trước mặt đang cố thủ liễm Khi tức sắc sao của bản thân Thay vào đó là khi tức ôn hòa công chính Của người đứng đầu Long Cung Thì không khỏi nghĩ tới khổng tuyên Đã từng chấn áp vị thái tử này giữa bất tử cung Khi đó y hẳn là không giống như bây giờ Đi cùng với Long Uyên Có có 8 người Cũng giống như Long Uyên vậy Nàm ảnh tuấn tiểu sái khi chất bất đồng Một nữ tử dáng vẻ dịu dàng Mặc cung trang hoa lệ Nhưng không cứng ngắc Mà khiến nàng có vẻ ung dùng kiểu diễm Bọn họ theo sau lòng uyên Như lâm đại địch Ai cũng có thể hiểu được uy thế của thiên đỉnh đã hiển lộ Còn người trước mặt mình Chính là người đã được thiên địa Càm lòng công nhận là thiên hạ đệ nhất nhân Y chẳng thể nào tới một cách ngẫu nhiên được Chẳng lẽ đích thần thái nhất Tự thần xuất mã Muốn lòng cung thuần phục bái nhập thiên đỉnh sao Nếu thật sự là như vậy Thì cũng không khỏi quá bá đảo Coi lòng cùng như là kẻ bị khai đau Tuy phụ vương không rõ tổng thích Nhưng dù lòng cùng có bị tiêu diệt Cũng sẽ không gia nhập thiên đình Lòng cùng có địa vị cực cao Chính vì thế mà, mà các thái tử Luôn có ngạo khí hơn người Từng người thầm nghĩ Nếu thay nhất muốn mình gia nhập thiên đình Thì nhất định phải cử tuyệt Bồn hoàng có một chiếc xe Đang cần người kéo xe Các người là những người thích hợp nhất Thái nhất liếc nhìn những thái tử như đăng lâm đại địch Nói nhẹ nhàng như một việc Hết sức đơn giản vậy Sắc mặt của chiến vị long tử đại biến dần tím mặt Kim quàng trượt lé Liền muốn bay lên trời Nhưng họ biến hóa nhanh Thì thái nhất càng nhanh hơn Trên đầu của bọn họ không biết từ bao giờ Đã xuất hiện một cái chuông lớn Mang theo phong cách cổ xưa Đang một tiếng Tiếng chuông vang lên Quang mang của chết người tán đi Nhân thần tàn biến Chỉ còn chín con cự lòng kim quang rực rỡ, dần nành mối vuốt, lừa giận tràn mắt. Rồi dường như là bị trói buộc, dù cố gắng dễ dụa cũng không thể nhúc nhích nổi. Thái Nhật cười lớn, vùng tay áo, một cỗ xe tỏa ra ánh vàng xuất hiện trong không trùng. Không có bánh xe, chỉ có khung xe, không có hoa văn, nhưng lại có khí thức quân lâm thiên hạ. Đang một tiếng nữa, 9 con kim Long đang dễ dụa trở nên yên lặng khi tiếng chuông vang lên. Chỉ là từ trong mắt của bọn họ Có thể nhìn ra được sự không căm lòng và phẫn nộ Thái nhất vung tay Huy không lại có thêm 18 sợi dây tường Quấn quanh 9 vị trong tử này Một đầu thì nằm ở trên xe Thái nhất bước một bước Người đã xuất hiện ở trên xe điểm một chỉ Xe đã thay đổi cấu trúc Lúc này đã có thêm rất nhiều hoa văn Nếu như trước là cổ xưa đường hoàng Đơn giản Thì bây giờ là xa hoa diễm lệ Không biết từ khi nào Trên tay thái nhất đã có thêm một cây trường tiên màu vàng. Bà một tiếng. Trường tiên đánh ở trong không trúng mà như đánh lên người của Long tử, khiến cho Nam Lạc cảm thấy bất khả tư nghị là 9 vị Long tử lại bay lên không trúng. Cậu xem màu vàng trong nháy mắt phá không bay đi. Nam Lạc và Bắc Linh nhìn nhau, rồi cùng bay lên bầu trời đuổi theo. Những người khác của lòng cùng trượt mắt há mồm. Bọn họ không ngờ kết quả lại là như vậy. 9 vị lòng tử cao cao tại thượng. Không ngờ lại trở thành thú kéo xe cho người khác Họ không cách nào tin nổi Thật giống như đang nằm mơ vậy Một giây trước Còn đứng đầu Long Cung địa vị siêu nhiên Thế bảo bây giờ đã trở thành thú kéo xe Nam Lạc đi theo sau xe Đã phát hiện ra Mỗi giờ mỗi khắc xe lại có sự thay đổi Vốn chỉ là một cỗ xe ra hoa Mà giờ lại biến thành một tòa cung điện Cung điện khổng lồ Khi thế đường hoàng Phi hành trong không trung Chính vị Long Tử lớp này vô cùng cố gắng thân thể trở nên khổng lồ Mỗi người dài hơn trăm trường Cửu Long ngang trời Phía sau là một tòa cung điện khổng lồ Hồng hoang rung động Vô số người từng chịu ân hệ của Long Cùng kéo tới Như Thủy Triều muốn giải cứu cho Long Tử Lại bị Thái Nhất tiện tay tiêu diệt Ban đầu Thái Nhất còn tự mình động thủ Về sau nhiều quá y ra lệnh cho Nam Lạc đi theo hộ về Trong buồn động tài nữa Những người cứu Long Tử Đa số là tiên thiên Thì thoảng có một hai vị thần cảnh Cũng bị Thái Nhất đánh đuổi Cứ như thế Nam Lạc hộ trước Long xà Phàm là có người sông lên tiện tay vùng kiếm Kiếm Quang lé lên Trong không trung Một thân tề từ trên trời rơi xuống Vô luận là ẩn độn tới gần Hay là trắng trợn sông lên Đều là như vậy Chẳng có ai có thể vượt qua một ai của Nam Lạc cả Một cung điện khổng lồ Giữa sự lôi kéo của 9 con cự lòng tiến về phía trước tốc độ không nhanh Nhưng có khi tức bài sướng đào hải Tiên cuồng chuyển động trong thiên địa Mà phía trước cung điện và cửu Long Nam Lạc mặc một bộ thanh y Trên đầu có một ánh trăng nhạt nhạt Châu khóc thiên địa Trong khi thế tiên cuồng lại lộ ra Một cảm giác tĩnh lặng Không ngừng có người dùng thủ pháp tiến lên Lại hiền lộ dưới ánh trăng Từng đạo kiếm quang quét qua Những người còn chưa tới gần Đã bị một đạo bạch quang chém giết Đồng hoàng xuất hành Do xét thiên địa Chư thần tránh lui. Kiểu Long kéo lồng cung không bay cao. Tuy có một số người liều chết xúc phạm, nhưng càng có nhiều người bị khí thức ép tới cho không thờ nổi. Nam Lạc không biết vì đạo hạnh mình cao, hay là vì những người lao lên đều đã bị áp chế tù vi 10 không còn một. Đồng Hoàng Thái Nhất do xếp một lần, tựu là 3 năm. Nơi nào cũng bay qua, mỗi một ngọn núi đều được đặt tên, lập thạch bi, phong sơn thần. Nếu đối phương thần phục thì không sao, nhưng nếu phản kháng, Bị Đông Hoàng trùng chụp lấp Đánh thành cặn bã Có một hai tấm gương như vậy Thì đại đa số người đành chịu thụ phong Không biết vì sao mà những người cường đại Thì lại không ai dám ra mặt Đông Hoàng cũng không muốn tận lực đi tìm họ Ba năm này Nằm lạc luôn đi bữa bên cạnh Đông Hoàng Nhìn cả thiên địa một lần Đi ngang qua Phượng Hoàng Sơn Đi ngang qua Côn Luân Sơn Nhưng không thấy Ngọc Hư Cung Cũng như chẳng thấy được Thái Cực Cung Thậm chí là đi ngang qua cả Dương Bình Sơn Nhưng mà Thái Nhất Chỉ đi ở trên đại địa Chưa hề đi tới biển Trực giác nói cho Nam Lạc biết Hẳn là Hồng Hoàng đã có chuyện xảy ra Quả nhiên khi hắn cùng với Đông Hoàng trở lại thiên đình Vậy mà đã phát hiện trong tinh thần điện Đã có mấy trong người khí tức như vực sâu Nam Lạc đi vào không người bái lại Chỉ nghe Đê Tuấn nói Ba năm này Giám thiên tinh quân đã vất vả rồi Công lao thật lớn An tưởng một bộ thái âm tinh bào Trường quan thái âm tình Có nhiệm vụ gián sát tiên địa Nam Lạc không khỏi có chút kinh ngạc Không hiểu công tới từ đâu Mà lại được phong thường như vậy Sau đó rất nhiều người được phong thường Nam Lạc lặng lặng đếm Tất cả là 365 người Hắn khẳng định 365 người Mỗi người đều tại thần cảnh Hơn nữa pháp thuật thông nguyên Đạo pháp cao thâm Cho tới lúc này Nam Lạc mới biết được vì sao Lại nói hồng hoàng có vô số đại thần thông giả Thế nhưng những người này vì sao lại gia nhập thiên đình Ba năm này đã xảy dối chuyện gì Mà khiến cho bọn họ chấp nhận vậy Vì nguyên nhân gì Mà bọn họ căm tâm tình nguyện tới Hay là bị cấm chế Điểm này Nam Lạc không biết được Hồng hoàng rộng vô cùng Bầu trời cũng như vậy Sao trên trời cũng chỉ chít Nam Lạc không biết thái âm tinh là cái gì Nhưng sau khi được cho một số tấm phù lục Thì lại hiểu được Thái âm tình chính là ánh trăng kia Trong lòng cảm thấy ngạc nhiên Vì mình được phong thưởng đắm giữ thái âm tinh Rồi lại nghĩ thái âm tinh ở rất xa Làm sao mà đi tới được Ở nữa con đường kia đầy gió độc Hung hiểm bảo ta đi như thế nào Tuy nhiên khi dùng tấm phủ kia Thì lập tức hiểu Thái âm tinh không phải là thứ trên trời cao kia Mà là một nơi tương ứng 365 vị tinh quân Vừa vặn 365 chỗ Mà thái nhất đi qua trong suốt 3 năm Nam Lạc lúc này mới hiểu lập đi Phong sơn là để làm gì Chỉ là những sơn thần được thái nhất thuần miệng sắc phòng Sẽ buộc phải thoái vị Nam Lạc tuy muốn biết đế tuấn Bằng cách nào mà tìm được những người này Và vì sao lại tình nguyện tới thiên đình Nhưng hắn hiểu Đế tuấn nhất định sẽ không giải thích Hắn đứng ở vị trí đầu tiên Bạc linh không tới Chỉ có mình hắn đứng lặng thinh Cảm nhận những ánh mắt ở phía sau Đây là tàn tà sơn Ta tà được chính Tông hoàng phong làm sơn thần Với ai Lại dám coi thường thiên đình Mau bắt lại cho ta Một đại hắn vạm vỡ đứng ở đó kiêu ngạo nói Phía sau của y là một đám tiểu yêu quái Kêu lên ẩm mỹ Nhưng không ai dám sông lên Đối diện với chúng là một nữ tử Bằng vào quan điểm thẩm mỹ của chúng Thì một nữ tử như vậy Tuyệt không xinh đẹp Không có bộ lông xinh đẹp thuôn mượt Không có mùi đặc trưng Thế nhưng khi nữ tử này xuất hiện Thì bọn chúng không thể nào rời mắt khỏi nàng Tàn sơn, khó nghe quá Từ này sẽ không gọi là tàn sơn nữa Nữ thử có một mái tóc đen dài Từ tắt lưng, có một chiếc váy sạc sỡ Như trăm hoa đua nở Thành âm của nàng thành thúy nhưng bằng lãnh Đám tiểu yêu chỉ lo nhìn Cân bản là quên cả mệnh lệnh của đại vương Đại hán người vạm vỡ Còn mắt nhìn chăm chăm Một lúc sau mới lên tiếng nói Không gọi là tàn sơn, thì gọi là cái gì Tàn sơn thực khí thế Tựa như bản vương vậy Người nào cũng gặp phải e ngại ba phần Tiểu mỹ nhân gặp sẽ phải nhớ nhung tương tự Bọn nhỏ Các người nói có đúng không Mò bắt nữ nhân này lại Mang về động phố cho bản vương Ngọn núi này là của ta Từ hôm nay ta là Sơn Đại Vương Bọn nhỏ Mò bắt tên có diện mạo thu bì này lại Nàng cười hì hì Lớn tiếng nói Đồng thời cũng lồi kéo những tiên tiểu yêu quái cười theo Được Để bản vương tự mình xuất thủ Cho người xem thủ đoạn của ta Lời của nàng còn chưa dứt thì người đã động, trực váy sạc sỡ như trăm hoa đua nửa kia, giống như cũng mang theo một mùi hoa thoang thoảng theo gió mà tới. Thành hình của nàng tựa như hồ điệp trong hoa, khiêu vũ giữa không chung. Trong mắt của đám tiểu yêu quái thì dường như chỉ là một chớp mắt. Khi lúc tình hồn thì đại vương của bọn chúng đã trở thành một đống xương khô, một cơn gió thổi tới, sương khô giống như là cho bụi, tiêu tán trong hư không. Khi nhìn thấy cảnh này, những tiểu yêu tiểu quái lập tức ngây người ra, sững sờ tại chỗ. Có rất nhiều người còn nhảy nháy mắt, không thể tin được. Một lớp sau mới tình hồn lại, lập tức hóa nguyên hình, thành chim thú bày tứ tán. Chỉ có một chàng cười như chuông bạc ngân vàng, thế nhưng vào tai của đám tiểu yêu thì giống như gió lạnh, khiến cho bọn chúng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Đại vương lợi hại như vậy, thế mà trong nháy mắt, lại bị nữ tử xinh đẹp thế này biến thành xương khô. Quan trọng là trước khi sát nhân, nàng còn cười được Hơn nữa lúc giết còn yếu mỹ tức vậy Cảnh tượng tương phản cực lớn Lúc này nếu có người hỏi chúng thế gian này nguy hiểm nhất là ai Thì đáp án chính là người nữ tử kia Đây không phải là một ngọn núi Mà là một vùng sơn mạch Loại sơn mạch như thế này có rất nhiều Ở giữa sơn mạch Lại có một hồ nước thì chẳng có bao nhiêu Từ trên cao nhìn xuống Đã có thấy mấy phần sư linh thủy tú Từ hôm nay trở đi, núi này đổi tên là Lạc Linh Sơn. Nữ tử đứng ở trên ngọn núi cao nhất đối mặt với hồ nước nói, thành ngầm không lớn, nhưng lại mang theo cảm giác xuyên thấu, quanh quẩn ở trong sớt mạch. Nàng vừa mới dứt lời, tựa hồ như suy nghĩ lại một lúc, rồi lại nói tiếp. Bản vương là tọa hạ ma tướng của giám thiên tinh quân, thừa lệnh thượng đế chấp trường ngọn núi này, lệnh cho các sinh vật đã khai linh trong vòng 3 ngày phải thế cửa động phủ của bản vương báo danh. Nếu có ai dám vi phạm sẽ bị trù sát Bạc linh ở đứng ở trên đỉnh núi nói xong Cảm thấy đã không còn gì nữa liền thầm nghĩ từ nay về sau sẽ ở lại đây Phải xây dựng một động phủ cho tốt Liên mắt nhìn xung quanh liền phát hiện có một con thanh điều nhỏ Đậu ở trên ngọn Cách đó không xa Liên mắt nhìn là biết đó là một con chim đã khai linh Vùng tay một cái đã bắt vào trong lòng bàn tay hỏi Động phủ cũ của sân thần ở đâu? Thanh điều nhỏ run rẩy trong lòng bàn tay của nàng một lúc sau mới nói, "Ở đó." Bạc Linh nghi hoặc, "Ở đâu? Dẫn ta đi." Rớt lời, liền ném thanh điều lên không, chẳng ngờ thanh điều kia lại té thẳng xuống mặt đất, toàn thân run rẩy, không kết nào bay nổi. Bạch Linh buồn bực đang muốn mở miệng thì lại có một con tiểu hồng điều bay lại thế gần nói, "Bạch Linh đại vương, muội muội ta nhát gan, để ta mang đại vương đi." Không quan tâm tới con thanh điều kiện nữa, nàng đi theo tiểu hồng điều tới chỗ loạn thạch kỳ trước, chỉ thấy một sơn động hiện ra dưới ánh mặt trời, bên ngoài sơn động có một tảng đá khắc bốn chữ lớn, tàn sơn động phủ. Bác Linh kệ cười một tiếng, tò vẹt khinh thường, động phủ không có cửa, bên trong cũng khổ ráo, nhưng rất đơn sơ, ngoài trừ một ít bàn ghế đá ra thì không còn đồ vật gì khác, kỳ thực cũng không phải là không có, mà là không thể nhập vào pháp nhãn của Bác Linh. Còn Tiểu Hồng điểu kia cũng không rời đi Không biết là vì sợ bị trách tội Hay là vì một lý do gì đó Vẫn cứ đi theo phía sau Bắc Linh Vài bước Mềm mại bay lượn trong công trung Động phủ này thưởng cho ngươi Đồ bên trong cũng là của người Bắc Linh đột nhiên quay đầu nói với Tiểu Hồng điểu Tọc đèn khẽ phiêu Cả người đã biến mất Tiểu Hồng Điều vui vẻ hô vang trong hư không Đa tạ đại vương, ta tạ đại vương Nói rồi bay vòng trong quanh động Thì Thảo nói Bạn tiểu thư biết mà, nguy hiểm nhất thì sẽ thu hoạch cao nhất. Con nhỏ kia thế mà lại sợ tới như vậy. Lạc Linh Sơn ở trong quần thể núi non ở phía nam của Bất Chu Sơn, ứng với Thái ẩm tình. Lúc trước, Nam Lạc cũng không biết điều này, nhưng khi Đế Tuấn chuyển cho hắn một trường pháp quyết thì hắn đã hiểu được rất nhiều thứ. Pháp quyết kia cũng không phải là để luyện khí, nhưng nó bao hàm cả luyện khí, ngoài ra còn có thêm luyện chế đồ vật. Đồ vật là một khối thạch bi, Sơn bóng, không tỉ vết Nhưng lại không phải là ngọc Trên có khắc hai chữ chim Quê nào tôi nghĩa Nhưng Nam Lạc đã đọc hoang đình nhiều năm Cho nên hắn hiểu hai chữ đó là thái âm Thì ra chấp trưởng thái âm tình Không phải là chấp trưởng ánh trăng trên bầu trời Mà là chấp trưởng một ngọn núi tương ứng Đê Tuấn không nói Việc tế luyện khối thạch bi này có tác dụng gì Chỉ dặn rằng Chỉ cần dung hợp khí tức của thái âm thạch bi Với ngọn núi kia là được Mà trong quá trình này, Nam Lạc cũng có được rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, từ nay về sau, có thể mượn thiên địa túy luyện tự thân, tiến vào đạo cảnh, cũng có một cơ hội đặt chân vào thanh đạo. Nam Lạc không biết điều này có thực hay không, nhưng mà nhiều người suy đoán như thế, có lẽ đó là sự thật. Chỉ là không biết bọn họ có tin hay không, chỉ ít là Nam Lạc chỉ tin 3 phần. Bác Linh đã đi trước, tới tàn sơn mà Nam Lạc, Thì ở trong thiên đình tế luyện thái ấm bi thạch Nếu không thì không thể nào mang nó rời khỏi thiên đình được Hắn đã nắm giữ được pháp quyết Lại còn toàn lực tế luyện Mà còn mất hơn một tháng mới có thể hóa thái ấm bi thạch Thành một viên đá nhỏ mang đi Hết chương 94 Chư vị hãy đăng ký kênh Để nhận được thông báo từ tập truyện mới nhất Và xem quảng cáo để ủng hộ tài hạ Cảm ơn hẹn gặp lại